Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3229 Thiên Âm Cung Tổng Đà Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Đương nhiên, nàng này sẽ có như thế hiểu lầm, cũng cùng lâm hiên bản Thân tu Luyện Tông Pháp có quan hệ Mặt Nguyệt Thiên vu Quyết, thần diệu vô cùng, Luyện đến Đại Thành Cảnh Giới về sau, lại còn phản pháp quy chân hiệu quả Chỉ cần không phải Lâm Hiên chính mình tận lực đem Linh áp thả ra tu. Tiên giả căn bản là khó có thể nhìn ra thật sâu thiện như thế nào. Thiếu nữ trước mắt thần thông mặc dù có vài phần chỗ bất phàm nhưng... Tự nhiên cũng sẽ không biết bởi vậy ngoại lệ cái gì. Cho nên nàng đem Lâm Hiên ngộ nhận là là một gã phân thần kỳ tu tiên. Giả cũng không tính hợp tình hợp lý rồi. Bất quá hiển nhiên vị tiền bối này tại phân thần kỳ tồn tại ở bên Trong cũng là khó gặp cường giả nếu không cũng không có khả năng như Thế hời hợt, liền đem ba đầu hung lễ yêu thú lao đi Thiếu nữ mang trên mặt vài phần vẻ kính sợ cung kính hướng về phía Lâm hiên hành lễ đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ vãn bối thiên âm Cung chu Linh cách này mái hiên có lý rồi Thiên âm cung đệ tử. Lâm hiên nhưng lại ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ có trùng hợp như vậy. Chính mình còn nghĩ đến như thế nào mưu đồ cây này quái vật khổng lồ. Lại cùng hắn môn hạ đệ tử đã xảy ra liên lụy. Lâm hiên trong nội tâm ngạc nhiên, nhưng biểu hiện ra tự nhiên không. Sẽ lộ ra mày may gì sắc, mây trôi nước chảy mở miệng tiên tử là. Thiên âm cung môn hạ. Có thể Lâm mố xem ngươi vừa rồi sử dụng công. Pháp, lại cùng âm ba công không có có quan hệ gì à. Lâm Hiên lời này vừa nói ra thiếu nữ trên mặt ngược lại lộ ra vẻ giật. Mình, nhìn không được từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Hiên liếc tiền. Bối liền cách này đều không rõ ràng lắm, hẳn là ngươi không phải thiên. Âm giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ sao? Đối phương dễ dàng như thế tựu đoán được lai lịch của mình, lâm hiên. Minh bạch tất nhiên là vừa mới này câu hỏi lộ liễu ngọn nguồn. Trong lòng của hắn hơi kinh, sắc mặt lại như cũ bình tĩnh. Đạo hữu thật đúng là thông minh lanh lợi lâm mô sắc thực là ngoài ý. Muốn bị hít vào vết nứt không gian đến nơi này. Thì ra là thế. Chu Linh trên mặt lộ xa thoải mái biểu lộ cái này khó trách đảo hữu. Không hiểu được thiên âm cung tuy nhiên này đây âm ba công nổi tiếng. Hậu thí nhưng cũng không có nghĩa là môn hạ đệ tử, tu luyện công pháp. Đều muốn cùng âm luật có quan hệ. Điều này cũng đúng. Lâm Hiên gật gật đầu nhìn không được cười lên đừng nói thiên âm cung. Như vậy quái vật khổng lồ có được trên trăm vạn tu tiên giả coi như là một ít tiểu nhân tu tiên gia tộc bình thường mà nói môn hạ đệ tử. Cũng sẽ không biết chỉ tu luyện một loại công pháp đấy. Thiên âm cung môn hạ tu luyện âm ba công khẳng định rất nhiều nhưng lại sẽ không là toàn bộ khẳng định cũng có một ít đệ tử tu luyện những thứ khác thần thông bí thuật. Kế tiếp. Lâm Hiên tự cùng nàng này trò chuyện đi lên Mà thôi tâm cơ của hắn muốn không để lại dấu vết tìm hiểu một chút Tình báo tự nhiên là phi thường dễ dàng Rất nhanh Lâm Hiên liền đem nàng này thân phận biết rõ ràng Quả nhiên như suy đoán của mình nàng này cũng không phải là bình Thường tu tiên giả Hắn tổ phụ lại là thiên âm cung trưởng môn kia mà í tục Võ Lâm Mônn phái bất đồng tu tiên giới Tông môn gia tục Thái Thượng trưởng lão mới được là nhất người có quyền thế vật bất quá Thái Thượng trưởng lão thân phần siêu nhiên cũng đều chẳng muốn hỏi đến tục vụ cho nên một môn phái xử vụ ngày thường hay vấn là do các vị chấp sự thương lượng xử lý đấy mà trưởng môn không thể nghi ngờ là sở hữu chấp sự trong có quyền thí, Nhất một cái Bình thường mà nói trưởng môn thực lực cũng sẽ không biết thấp mặt Dù cùng thái thượng trưởng lão phân biệt cách nhưng là khẳng định Không có trở ngại Mà thiên âm cung như vậy quái vật khổng lồ trưởng môn nhất định là Phân thần hậu kỳ tu tiên giả hơn nữa là cùng dai bên trong đích siêu Cấp cường giả Điểm này lâm hiên có thể để xác định không thể nghi ngờ Nhưng hắn cũng không thèm để ý, cường thịnh trở lại cũng chỉ là phân. Thần kỳ, là độ kiếp kỳ lão quái vật, chính mình trước sau cũng làm. Thịt nhiều cái, chính là phân thần kỳ, hôm nay tại lâm hiên trong mắt. Thật là không đáng giá nhắc tới, là không hề nghi ngờ con sâu cái, kiến. Bất quá nàng này thân phận đối với chính mình mà nói đã có có thể chỗ, nhờ cậy. Tổ phụ của nàng chính là thiên âm cung trưởng môn nếu là đem nàng. Tiếp nhận tốt rồi, mình muốn tiến vào thiên âm cung tổng đà, cúng tựu. Không còn là mơ mộng háo huyền. Việc cấp bách là đem cầm tâm theo đầm rồng hang hổ trong cứu ra đi. Về phần tìm diệu âm tiên tử trả thù tắc thì còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên trong nội tâm đã có tính toán, nụ cười. Trên mặt càng là hòa ái vô cùng Thiên âm giao diện tích Uyên bác tất cả lớn nhỏ Linh mạch nhiều vô số Kể nhưng mà nếu Bàn về phẩm chất Lại không có có chỗ nào có thể cùng Trân Hoàn Sơn so sánh với chân Hoàn Sơn Kéo trăm vạn rằm Linh khí nồng đậm Nghe nói đều biết Đầu phẩm chất thật tốt Linh mạch giao hội tại tại đây Chính là khai Tôn lập phái tuyệt hào phúc địa. Thiên âm cung tổng đà tựu tỏa lạc tại tại đây. Ở đây cũng là nên giới tu tiên giả trong suy nghĩ thánh địa. Bên trên bầu trời đủ mọi màu sắc cầu vồng thỉnh thoảng xẹp qua. Tuy là thiên âm cung tổng đà. Nhưng cũng không có cấm bay cấm chế. Hôm nay giữa trưa. Hai đạo cầu vòng vạch phá phía chân trời đến nơi. Này! Hào quang thu liếm. Lộ ra một nam một nữ Đều chẳng qua 20 mươi suốt đầu niên kỷ Nữ tử mỹ mạo như hoa, nam tử Tắc thì bình thường vô cùng Không cần phải nói đúng là lâm hiên cùng Chu linh Lâm tiện bối ở đây tự là thiên âm cung tổng đà Ngươi xem coi thế Nào, thanh âm của thiếu nữ ở bên trong Mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên Lâm Hiên dựa vào ba thốn không nát miệng lưới, cùng thiếu nữ đã rất quen thuộc rồi, cũng huyển chuyển biểu đạp rồi, mình muốn gia nhập. Thiên âm cung ý đồ. Dùng Lâm Hiên lòng dạ, đối phương tự nhiên không có nhìn ra hắn bụng. Dạ khó lường, mà Lâm Hiên đối với nàng có ăn cứu mạng thực lực cũng. Không phải chuyện đùa, Chu Lâm cũng tự đáp ứng dẫn tiến rồi. Thiên âm cung tuy mạnh. Nhưng cường giả muốn muốn gia nhập cũng không. Có khó khăn quá lớn. huống chi nàng này nguyên vốn cũng không sợ hãi lâm hiên bụng dạ khó. Lường thiên âm cung truyền thừa tự thượng cổ chỉ là độ kiếp kỳ thái. Thượng trưởng lão thì có hơn 10 cái thực lực mạnh là tán tiên yêu. Vương cũng không muốn đơn giản trêu trọc ai dám đến đồng thủ trên. Đầu thái tối, đây không phải là muốn chết là cái gì. Vì vậy nàng này thập phần sảng khoái đã đáp ứng Lâm Hiên thỉnh cầu. Đưa hắn dẫn tới thiên âm cung tổng đà. Dọc theo con đường này có trưởng môn cháu gái mang đường tự nhiên là. Thông suốt không trở ngại. Lâm Hiên lặng yên đem thần thức thả ra có thể mặc dù dùng thần trí của hắn cường độ cũng căn bản không cách nào bao quát thiên âm cung tụng đà, thường nói chăm nghe không bằng một thấy thiên âm cung quả nhiên rất cao mịn. Trên đường đi, vô số đình đài lầu các, các loại hoa lệ đồ sổ kiến. Trúc tự như đi tới nhân gian tiên cảnh không sai biệt lắm. Bất quá lâm hiên lịch duyệt hạng gì phong phú tự nhiên là bất vi sở. Động đấy, nét mặt của hắn bị Chu Linh nhìn ở trong mắt cũng không khỏi được ám. Thầm bội phục. Đột nhiên, Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động, hướng bên trái quay đầu. Sọ, khoảng cách rất xa, nhưng hắn đã cảm giác được cùng dai tồn tại khí. Tức rồi. Có lầm hay không thiên âm cung cao thủ tuy nhiều, nhưng những đổ kiếp. Kỳ lão quái kia vật, hẳn là thần long thấy đầu không thấy đuôi đích. Nhân vật như thế nào lại đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ là mình thân. Phận bảo lộ Lâm Hiên ý nghĩ này trong đầu chuyển qua Nhưng rất nhanh tựu chính Mình không nhận rồi Không có khả năng trừ phi đối phương có thể biết trước Nếu không Tuyệt đối không thể có thể phát hiện mình Cho nên nhất định là trùng hợp Làm ra điều phán đoán này về sau Lâm Hiên tự khôi phục thong rong Dù sao Hắn cũng là bái kiến không ít sóng to gió lớn tu tiên giả gặp. Không sợ hãi, vẫn có thể đủ làm được đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.